Bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc hồncóc.com, cộng đồng audio miễn phí, chương 24, không thể đỡ. Bất luận là vụ lừa thập bác La Hán bằng Ngọc hay đám lừa đảo biệt bợm cha nó, bọn chúng đều lợi dụng thân phận giả, nắm bắt được nhu cầu tâm lý của người khác, ra tay từ những thứ người ta mong muốn nhắc. Sau đó từ từ từng bước gian ra một tấm lưới lớn. Thứ mà nước mũi căm ghét nhất cũng chính là ham muốn lớn nhất của hắn. Hắn ghét người khác gọi mình là nước mũi, vậy thì hãy cứ bắt đầu tham nhập từ nguyên nhân căn bệnh của hắn ta. Tiểu lục kiếm ngư tráng xin chi 100 đồng đại dương, dẫn theo lão Trương vào trong thành. Sau khi vào thành, nó liền đi thăm các y quán lớn và các phòng khám của người Tây mở ra. Thành Phụng Thiên là thủ phủ của tỉnh Phụng Thiên. Tương đối náo nhiệt, dân chúng nhiều, y quán phòng khám mặc dù không sang sát như ở Kinh Thành, sông cũng không hề ít. Tiểu lục phát hiện phòng khám Tây Y ở nơi này đa phần đều do người Nhật Bản mở, không giống như ở Kinh Thành người nước nào cũng có. Tiểu lục giả bộ nói rằng nhà mình có người ẩu đả với người ta bị vật sắt đâm vào đầu, lúc đó chỉ chữa trị vội vàng May mà giữ được tính mạng Nhưng bây giờ nước mũi cứ chảy rồng rồng Tính tình bất ổn Khi thầy thuốc yêu cầu đưa đến khám Nó bèn kiếm cớ thoái thác Không có đủ vọng văn vấn thiết Đương nhiên đại phu không thể đối chứng kê đơn Chi trả một chút tiền xem bệnh rồi thôi Cả một ngày Tiểu lục đi gặp mười mấy vị đại phu Cũng tìm hiểu được kha khá Nó chấp nối dăm câu ba điều các đại phu nói lại Tự mình luyện tập nhiều lần Rồi lại kiếm một cái vòng hổ Chế thêm một cái phướng nhỏ Vậy là coi như đã chuẩn bị xông xuôi Hôm sau Trời vừa sáng Tiểu lục liền cải trang thay hình đổi dạng khoác lên một cái bộ áo dài áo chẳng sẵn màu Cắt tóc vụn xuống Làm thành râu giả Dán dưới mũi Rồi nhíu mày nhăn miệng Bước đi nhanh nhẹn Xong lại thêm đôi phần từ tốn Thoạt nhìn qua Trong nó chẳng hề giống một gã trai mới lớn nữa Mà rõ ràng là một người thành niên đang ở tuổi Nhi Lộc hồi trước ở Bắc Kinh tiểu lục đã gặp khá nhiều người lắc lục lạc bắn thuốc râm trên phố đặt cái vòng hổ này lên ngón tay dùng ngón cái chống lên thế là món đồ trong như cái vòng tay ấy sẽ bắt đầu quay viên bi sắt bên trong chuyển động phát ra âm thanh trong cũng giống thật nếu lă thang ở chốn đồng không mong hoạn không có người ở thì không hợp lẽ thường Dẫu sao thì, việc của thầy thuốc là khám bệnh cho người khác. Nhưng nếu đi lại chỗ có người, mạnh tiểu lục dẫu sao cũng chỉ là thầy thuốc giả hiệu. Đương nhiên sợ lộ ra sơ hở. Vì vậy, đêm trước, tiểu lục bảo người của Ngưu Trắng kiếm ít mức táo, bên trong trộn một ít thuốc tương đối thông dụng, dược tính, bình hòa. Sau đấy, về thành viên rồi hông khô, chế ra một loại thuốc viên có mùi thảo dược. Hể gặp phải người bình thường đến xem bệnh, Nó chỉ ghi lại bệnh án, sau đó không thu tiền và phát cho một viên thuốc. Bảo tạm thời uống trước, lần sau đến sẽ xem lại một thể. Người ta thấy được cho thuốc, uống vào cũng không thấy khó chịu gì. thầy thuốc lại không lấy tiền, dĩ nhiên không nghi ngờ gì nó. Vì vậy, mặc dù tiểu lục nơm nớp lo sợ, nhưng cũng không bị người nào bóp trần. Ngược lại, còn có người khen tiểu lục là thần y, đi tế thế cứu đời. Khi xem bệnh đến người thứ năm Tiểu Lục đã trở nên hết sức thông dông trấn tĩnh. Thậm chí, bản thân nó cũng cảm thấy mình chính như là một vị thầy thuốc. Cứ thế cho đến hết một ngày, sau khi tá túc qua đêm ở một nhà trong làng. Hôm sau, Tiểu Lục lại bắt đầu vừa lắc lục lạc vừa đi lại trên phố. Ra khỏi ngôi làng, đi được nửa đường thì nó bị hai tên cướp sồ ra từ dưới ruộng chặn đường. Tiểu Lục mừng thầm trong bụng, Các người mắc câu rồi, thế này còn nhanh hơn mình nghĩ nhiều lắm. Một tên quát hỏi, Ngươi là đại phâu chữa bệnh gì vậy? Chuyên trị bệnh nan y, chữa không khỏi thì không lấy tiền. Tiểu lục trong lòng vui sướng, xong vẫn cố ra vẻ bình tĩnh lắc lư cái đầu nói. Hai tên kia đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười rút súng ra. Kỳ thực từ hôm qua chúng đã trông thấy tiểu lục rồi. Nước mũi là đầu lĩnh của băng cướp, được treo thưởng truy nã. Dĩ nhiên là không dám vào thành mà tìm thầy thuốc. E rằng có vào mà chẳng có ra. Còn đánh thầy thuốc lang thang ở các thôn làng thì ít người y thuật cao minh. Bị bắt lên núi dí xuống vào, người nào người nấy đều run như cày sấy. Kết quả đều suy sập chẳng chữa trị được gì. Hai tên kia thấy mạnh tiểu lục tuy còn trẻ, sông có khí độ. Gặp người xem bệnh đều tỏ lên dáng vẻ tự tin nắm chắc. Phát thuốc không thu tiền như Bồ Tát, vì vậy lại càng thêm tín nhiệm. Hai tên cướp bàn tính xong, bèn xông ra hỏi, ngỡ nhở phen này mà cực đúng, địa vị của chúng trong sơn trại nhất định sẽ lên như gặp gió. Khi bọn chúng xuất hiện trước mặt Tiểu Lục, nó không còn sợ hãi nữa, ngược lại còn phải cố đè nén cảm giác mừng rỡ trong lòng, chỉ lo Mình không kiềm chế được mà bật cười Nó cố làm ra vẻ sợ hãi chắp tay ôm quyền nói Hai vị đại gia Mang súng ra làm gì Kẻ hèn này Chỉ là người xem bệnh bán thuốc thôi mà Xin chớ làm hại tôi phải hạ trên có mẹ già 80 Dưới có Thôi thôi thôi thôi Ai thèm nghe cái bài này của ngươi nữa Cứ lãm nhãm Coi chừng súng của ông đây khớp cò đấy Một tên súng vun vẫy khẩu súng trên tay nạt tiểu lục lập tức quỳ xuống cầu xin Rung rảy co rúm cả người lại Hai hàm răng va vào nhau lập cặp Không ngừng dập đầu bơm bóp xuống đất Tên cướp còn lại bật cười khinh thường Ngươi đừng sợ Hỏi cái gì thì ngươi trả lời cái đó Chúng ta sẽ không lấy mạng ngươi đâu Ngươi nói là ngươi chuyên trị bệnh nan y Rốt cuộc có thể trị được bệnh gì hả? Tiểu nhân có y thuật gia truyền, sở trường nhất là chữa bệnh kính trong chốn phòng the của nam nữ và vết thương ngoài cơ thể. Tiểu lục đáp. Thật hả? Bệnh phòng the cũng chữa được. Chữa được. Vết thương trên đầu cũng chữa được. Chữa được. Tiểu nhân giỏi nhất là món đó. Tiểu lục lại hỏi. Không biết là người nào cần chữa bệnh vậy? Một tên cướp bước tới trước mặt mạnh tiểu lục, lấy trong túi ra một cái bao bố đen, chụp lên đầu nó, lật tay, bẻ quặt tay nó lại, quát lên. Come ơn Đi theo bọn ta! Hai tên áp giải tiểu lục về phía xào huyệt của bọn nước mũi. Bọn chúng không hề thấy nụ cười dương dương đắc ý của mạnh tiểu lục bên dưới chiếc túi vải. Chà chà chà chà chà! Ôi chà chà! một gã cao to vạm vỡ vào, đi tới tháo bỏ cái túi trùm đầu cởi trói cho Tiểu Lục. Thằng y à, thằng y thật là đắc tội quá đi. Tiểu Lục trước khi bị giận lên núi đi đường tập ta tấp tẩn, chỉ biết là đi lên trên suốt gần một canh giờ, sau đó lại bị trói go cổ lại, cũng không biết là đã bao lâu trời qua nữa. Nói chung, hai cánh bị tê dại hết. Lúc này Nó thấy một gã phạm vỡ, trong lòng thầm đoán, đây có thể là nước mũi. Tuy rằng lỗ mũi không có gì chảy ra, người này vẫn đưa tay lên quạt quạt mũi một cách vô thức, có lẽ là do quen tay. Nước mũi nói, bại hạ chấn sơn hào, dám hỏi thần y sưng hồ thế nào. Thầy thuốc, đại phu, không được coi là người trong giang hồ, khác với đám bán thuốc thuộc bì môn trong kim bì thái qua là những môn phái kiếm ăn đàng hoàng trên giang hồ. Còn thầy thuốc đại phu, đa phần đều là khổng tử, không biết chuyện giang hồ, chỉ có một số đại phu trăn đất hoặc thầy thuốc lang thang mới nắm được đôi chút, coi như loại bán khai nhãn. Vì vậy, ngay từ đầu, nước mũi đã không nói tiếng lóng giang hồ với tiểu lục, mà nói luôn tiếng bạch thoại. Ở vùng Đông Bắc, thông thường, đầu lĩnh của băng cướp, không gọi là đại đương gia hay biểu bạ tử, mà gọi là đại trưởng bàn. Chỉ có đám không chuyên môn mới học theo mấy gánh hát, gọi là trưởng huyệt đương gia gì đó. Tiểu lục lúc này đầu óc tỉnh tám, nhưng quả thực rất căng thẳng. Không cần giả bộ, cũng rất giống rồi. Đại vương, tha mạng. Đại vương, tha mạng. Nước mũi nghe nó sưng hô lại càng không nghi ngờ gì. Bèn, đại Đuổi bọn thủ hạ xuống rồi cười ha hả nói <cười> À, thần ấy đừng sợ Ta pa sao có thể hại tính mạng của ngài chứ Ta pa có việc cầu ngài còn chẳng kịp nữa là Ta pa nghe được đám huynh đệ bên dưới nói Ngài có thể chữa bệnh phòng the Cũng có thể chữa cả vết thương trên đầu Chuyện này có thật không? Chuyện đó thì trăm phần trăm chính, chính xác à Tiểu lục run dòng đáp Nước mũi tháo mũ xuống Nghiêng đầu cho tiểu lục xem Đoạn nói Ngài xem Vết thương này của ta có thể chửi được không Mạnh tiểu lục nhìn vào chỗ đó bất giác cảm thấy Dạ dày cuộn lên như dời sông lắp biển Nó cố nhịn cảm giác buồn nôn Đưa tay vén chỗ tóc chè phủ ra Tựa như muốn nhìn rõ hơn chút nữa Trên đầu nước mũi có một cái hốc lớn, bên trên là da thịt đang mọc ra dinh dính, cứ phập phòng theo nhịp thở của hắn. Có thể thấy được khi ấy cô gái kia đã dùng hết sức mạnh như thế nào. Cũng thật khâm phục tên nước mũi này sống dài, bị như vậy mà vẫn sống được. Tiểu Lục xem xét một lúc, sắp nôn mửa đến nơi, thì nước mũi đội nón lên lại rồi hỏi Thần ơi, ngài xem cái đầu này của ta có cách chữa trị không? Hồi phục như ban đầu là không thể. Tiểu lục nói, ngay sau đó thấy trong mắt nước mũi thoáng lộ ra vẻ bực bội và sát khí. Nó vội tiếp tục, nhưng chúng ta có thể bịt nói lại từ bên ngoài. Có phải sau khi bị thương, đại vương thỉnh thoảng thấy phần đầu tê dại, lúc thì lại đau đớn không chịu nổi. Lỗ mũi thì thường xuyên chảy ra một ít chất dịch trong suốt. Mà tính tình cũng trở nên càng lúc càng nóng nảy. Ngay cả cái chuyện nam nữ cũng lực bất tòng tâm. Đúng vậy không? Nước mũi lộ vẽ lúng túng ra mặt, xong vẫn chưa đến mức thẹn quá hóa giận. Nếu là người bên cạnh hắn, nước mũi chắc chắn đã cho kẻ đó một dao rồi. Đây là vết sẹo của hắn. Kẻ nào đụng đến, kẻ đó phải chết. Nhưng người đứng trước mặt lại là một thầy thuốc. Vừa mở miệng ra đã nói được bệnh trạng của hắn rồi. Hắn là có thể chữa trị được. Đừng nói là giết người. Nước mũi mình đối phương còn chẳng kịp nữa là. Nước mũi vội vàng gật đầu nói phải. Tiểu lục tiếp tục ung dung bảo. Trước tiên nói chuyện phòng the của ngài. Tâm bệnh cần phải chữa bằng tâm dược. Tình trạng này đơn giản là do lúc đó bị thương kinh hải quá mà gây ra thôi. Không hề nghiêm trọng. Đợi tôi kê vài thang thuốc, ngày uống vào Khi làm chuyện đó đừng nghĩ ngợi gì nhiều Cứ thả lỏng toàn thân là không có gì đáng ngại cả Đơn giản như thế thôi à Nước mũi lấy làm khó tin Tiểu lục không hề do dựng gật đầu Đúng, chỉ đơn giản thế thôi Bệnh này không phải là một sớm một chiều mà chữa khỏi được Còn cần phải điều dưỡng lâu dài Còn về vết thương trên đầu của ngài thì hơi nghiêm trọng. Nếu tôi đoán không lầm, vật cùng đâm vào đầu của ngài, bất luận là lúc đâm vào hay lúc rút ra cũng đều đã làm tổn thương đến não bộ. Về phương diện này, các loại thuốc an thần bổ não của trung y không có tác dụng gì lớn. Trong Tây y, người ta bảo trong não người có chất lỏng, dịch ra ngoài là tủy sóng. Khi bị ngoại thương hay tai biến, chất dịch này sẽ chảy ra từ lỗ mũi. Vì vậy, ngài phải phẫu thuật trị liệu. Đương nhiên, chúng ta phải chữa trị đông Tây y kết hợp. Đầu tiên, kê vài thang thuốc uống vào ổn định tình hình đã, rồi mới tính được. Tiểu lục nói câu nào câu nấy đều có lý. Đây toàn là lời nó nghe được từ các thầy thuốc trong thành phụng thiên. Người này một câu, người nọ một câu, chấp ghép lại. Có lẽ không đủ qua mắt người trong nghề, nhưng lừa một tên tướng cướp như nước mũi thì dư sức. Nước mũi quả nhiên bị lòe, nắm lấy cổ tay của mạnh tiểu lục hết sức cung kính như thể đang lạy thần lạy Phật. Thần y, Ngài phải cứu tôi với. Nếu Ngài cứu được tôi, chỉ cần là đám bọn tôi làm được, Ngài muốn cái gì tôi cũng sẽ cho Ngài cái đó. Kỳ thực nước mũi không phải là loại dễ gạt. Mặc dù hắn là một tên cướp, Nhưng bọn thủ hạ toàn là hạng âm hiểm xảo trá, không dễ gì quản chế. Nếu hắn chỉ dựa vào mỗi sự hung hẳn thì đã sớm bị làm thịt từ đời nào rồi. Nhưng quan tâm tắc loạn, tiểu lục tìm được đúng điểm mà nước mũi canh cánh trong lòng. Hắn sẽ không còn để ý đến quá nhiều nữa. Chuyện này giống như chuyện tay chơi đồ cổ trình da vậy. Thập bác la hắn bằng ngọc, từng bước từng bước dẫn y vào hố sâu. Khiến y có nghĩ mãi đến bức tượng la hán bị thiếu Không để ý đến chuyện gì khác nữa Thêm vào những hiểu biết về trò chụp mũ Của đám kim điểm xem bói dạo Tiểu lục chỉ cần dăm ba câu 3 điều Là đã nắm thóp được nước mũi Biến hắn ta thành vật trong túi Tùy ý bóp nặng được rồi Tiểu lục kết hợp kinh nghiệm giang hồ của mình Học một biết 10 Lần này áp dụng với nước mũi Xem ra là có hiệu quả Tiểu lục xua xua tay đứng lên Vẻ hoảng hốt bất an lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Lập tức toát lên cảm giác như thể một bậc thế ngoại cao nhân. Nó chắp tay sau lưng nhìn về phía bức vách trong mắt ngập tràn ánh sáng hy vọng, điềm đạm nói. Dù ngài là thổ phỉ cường đảo hay quan cao quyền quý cũng thế thôi. Đối với tôi, đều như nhau hết. Tôi là thầy thuốc, ngài là bệnh nhân. Nước mũi gật đầu ôm quyền nói. Thần y nghĩa lớn, bại hạ lấy làm khâm phục. Thần y chắc vẫn còn chưa dùng bữa phải không? Buổi tối ta bày yến tiệc chiều đãi ngài. Tiểu lục cố làm ra vẻ bình tĩnh nói. Bệnh này chữa sớm lúc nào hay lúc đó. Chốc nữa ngài sai người mang cái hồn thuốc của tôi tới đây. Tôi phối chế vài viên thuốc cho. Đợi lát nữa ăn cơm thì uống vào. Tạm thời áp chế bệnh tình một chút. Vậy thì xin phiền thần y rồi. Đến tối, quả nhiên nước mũi bày yến tiệc lớn, nhưng trong hang ổ của lũ phỉ thì làm gì có sơn hào hải vị, chẳng qua chỉ là nhiều thịt, nhiều rượu, ăn uống cho vui vẻ, sướng mồm sướng miệng mà thôi. Cũng là để cho thần y có mặt mũi. Tiểu lục ngồi bên cạnh nước mũi thuộc loại khách quý, nó đặt vào tay nước mũi một bao thuốc, rồi nói Đại vườn Thuốc này nhất định phải uống trước khi ăn. Lúc bụng còn đói, nếu dùm rượu chịu thuốc thì hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng trừ cái lúc uống thuốc ra, những lúc khác nhất thiết không nên uống rượu. Không biết đại vương có làm được hay không. Chuyện này hơi khó khăn. Có điều tôi sẽ cố gắng. Nước mũi bị đau đầu nên mới nghiện rượu, coi rượu như mạng sống Bản thân hắn cũng biết càng uống, đầu sẽ càng đau. Nhưng kẻ đã rơi vào vòng tuần hoàng lẫn quẩn như hắn, chỉ có thể càng đau càng uống nhiều mà thôi. Mạnh tiểu lục gật đầu nói, Nặng nhẹ thế nào, đại vương tự mình cân nhắc là được. Có điều thuốc này dược tính mãnh liệt, lần đầu uống vào trong bụng sẽ nóng bừng lên khó chịu vô cùng. Toàn thân đau đớn, thậm chí còn chảy máu ở mũi miệng nữa. Đây là do chất độc trong cơ thể ngài bị bài tiết ra. Khi đó, đại vương cho nên hoảng hốt nha. Ngoài ra, các vị đại ca đây cũng nghe cho rõ một chút. Một khi đại vương có phản ứng như thế, nhất thiết không nên đỡ, phải để mặt cho chất độc bài tiết ra ngoài. Bằng không, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc đấy. Trong lúc nói chuyện, tên phó đầu lĩnh đứng hàng thứ ba trong băng cướp đứng lên nói Thằng ơi! Bọn tôi nhớ kỹ rồi. Ngài có tài diệu thủ hồi xuân như bậc thần tiên sấm. Giỏi hơn cái bọn lan trung tầm thường kia không biết bao nhiêu lần. Xin ngài báo ra danh hiệu để các huynh để đây giúp ngài dương danh. Tiểu lục thoáng bẻ ngần ngư do dự một chút rồi thấp dọng thì thầm vào tay nước mũi. Tại hạ là kẻ bị đuổi ra khỏi nhà. Lăn lộn đến bước đường này. Thực sự ngại không muốn nêu danh. Chẳng hay Đại Vương có từng nghe nói đến đồng nhân đường ở Bắc Kinh chưa? Chẳng trách ngài lại nói giọng kinh thành. Thì ra, thật kính, thất kính rồi. Nước mũi gật đầu ly lịa, liếc nhìn tiểu lục lại càng thêm tin tưởng. Xua tay nói với mấy tên huynh đệ ngồi ở phía trước. Không cần, không cần hỏi nữa. Mọi người cứ gọi là thần y là được rồi. Vậy là coi như chẹp yên một chuyện. Người khác nhìn vào phản ứng của nước mũi thì tưởng là hắn ngưỡng mộ đại danh thần y của Mạnh tiểu lục đã lâu. Còn thần y cũng là người có danh có tiếng bên ngoài, nhưng trên thực tế tiểu lục chỉ nói ra cái tên tiệm thuốc nổi tiếng nhất là đồng nhân đường. Các tiệm thuốc ở trên toàn quốc đều có thuốc pha chế sẵn của đồng nhân đường. Vì vậy, kể cả tên cướp chống rừng sâu núi thẳm như nước mũi cũng từng nghe nói đến. Phản ứng của hắn đã sớm nằm trong dữ liệu của tiểu lục. Một tên lại hỏi, thằng ơi, các huynh đệ trên núi à, quanh năm ở nơi núi rừng trên người ít nhiều cũng có chút bệnh. Nghe nói ngài phát thuốc dưới núi, uống vào có thể khiến à, thân thể cường tráng, trừ đi bệnh tật. Không biết à, các huynh đệ chúng tôi à, có phúc được thần y ban thuốc hay không? Tiểu lục văn về bộ râu bệnh từ tóc vùng ngập ngừng một lúc rồi nói, thuốc thì không còn nhiều nữa. Và lại cũng không khoa trương đến thế. Uống vào thì quả thật là có thể cường thân kiện thể. Nhưng thuốc đến bệnh trừ thì không có nhanh như vậy đâu. Thần y đúng là khiêm tốn à. Hai huynh đệ tôi đi hỏi thăm lúc trước đều đã nói rồi. Nhiều người uống thuốc của ngài vào xong liền cảm thấy bệnh tình thuyên giảm ngay tại chỗ. Mà toàn là bệnh cũ lâu năm thôi à. Thế chẳng phải thuốc đến trừ bệnh là vậy. Tên cướp kia nói. Tiểu lục bật cười, quả đúng như Vương Định Nhất từng nói. Người bị môn bán thuốc chỉ cần đưa đẩy cho khéo. Người bình thường uống vào sẽ cảm thấy toàn thân dễ chịu thư thái. Kỳ thực đó chỉ là tác động tâm lý mà thôi. Kể cả có hiệu quả thật thì cũng không thể nhanh đến vậy được. Tiểu lục khẽ ho một tiếng làm ra vẻ khó xử, xong vẫn đáp ứng yêu cầu. Đồng thời hứa sẽ ở lại sân trại một thời gian Đến khi nào nước mũi hồi phục Không cần phải nói cũng biết Nước mũi vui vẻ đến thế nào Trên núi có thêm một vị đại phu y thuật cao minh Không chỉ bản thân hắn được cứu Mà cả bọn cũng bớt đi rất nhiều phiền phức Tuyệt rượu chính thức bắt đầu Người mời rượu, kẻ rót rượu đùm đẩy nhau vui vẻ hết sức Tiểu lục trắng trợn đổ thuốc vào hai vò rượu Bảo người chia cho các huynh đệ cùng uống Vừa làm, nó vừa chửi thầm trong bụng. Cũng may là nó mang theo nhiều thuốc. Trên đời này không ngờ lại có kẻ còn đòi thuốc để uống. Quả đúng là thiên đường có lối mà các ngươi không đi. Địa ngục không cửa lại tự mò vào. Nước mũi cầm viên thuốc trên tay đứng dậy nói Rượu thuốc à che xong chưa? che xong chưa? Ông đây chỉ có thể uống một chén này thôi, nhanh lên. Được rồi, để ta nói mấy câu trước nha. Trước đây mọi người cùng nhau uống rượu Cùng nhau chia tiền Hôm nay thì vui rồi Cả bọn chúng ta cùng nhau uống thuốc Người ta nói thế nào ấy nhỉ? À, đúng rồi Thuốc đắng giả tật Uống thuốc tức là chịu khổ Chúng ta đồng cam cộng khổ Cùng nhau uống hết bát thuốc này đi Các huynh đệ chúng ta kính thần y Đa số người có mặt Đều uống một hơi hết sạch rượu thuốc Nước mũi cũng nuốt viên thuốc xuống Tiểu lục cũng uống hết sức sẵn khoái Làm cả bọn lại càng thêm quý mến nó Uống xong Nó đột nhiên ôm bụng nói Tại hạ không giỏi uống rượu Có huynh đệ nào dẫn tôi đi nhà xí một chút không? Lão hổ Ngươi dẫn thần y đi nhà xí Nước mũi dặn dò thuộc hạ Một tên cao to liền bước ra dẫn tiểu lục đi Tủ lục thành công trốn ra ngoài. Thấy nó đi rồi. Nước mũi phá lên cười ha hả nói. Thằng ấy rốt cuộc vẫn là kẻ nho nhã, yếu đuối. Có điều cũng rất hào sản. Tủ lựng không được mà vẫn uống hết. Thấu vậy thấu vậy Ta uống thuốc này xong cảm giác đúng thật là... A, a, a. Đột nhiên nước mũi không nói nữa. Ôm bụng nghiếm chắc răng. Đầu đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái nhật, kế đó kêu gào ầm ỉ ngã lăn ra đất. Mũi miệng đều có máu tươi phun ra. Có kẻ cả kinh thất sắc, nhưng đa phần đám bên cạnh nước mũi lại không hề hoảng hốt. Ông Dung điềm tĩnh nói, không sao đâu, đây là phản ứng bình thường. Lúc nãy thần y có nói rồi, không thể đỡ, cứ để mặt đó đi.